cho các bạn nghe chuyện vui vẻ Sở phàm liếc nhìn thẩm thù Giọng nói dịu dàng Không cần để ý nhiều như vậy Tôi là quân thần của Long hồn Nhưng cũng là sở phàm Là bạn của cô Ừ, vậy chúng ta Vẫn là bạn bè, đúng không? Thẩm thù trước đôi mắt to linh động Đầy mong đợi và kích động Có thể trở thành bạn Của quân thần của Long hồn Đây rõ ràng là vinh hạnh của cả nhà họ Thẩm bọn họ. Đương nhiên, Sở Phạm bật cười. Thẩm Thù lập tức tiến lại gần Sở Phạm, nóng lòng hỏi: vậy tôi có thể tham gia quân đội, cùng sông pha tiền tuyến với các anh không?" Là một nữ anh hùng từ nhỏ, Thẩm Thư đã không thích trang sức điệu đà mà chỉ thích quân phục, vô cùng khát khao một ngày nào đó có thể hiền ngang ra trận, đánh bại kẻ thù, báo đáp đất nước. Nhìn thấy nguyện vọng của mình đang ở trong tầm tay Thẩm Thu cũng trở nên phấn khích Không thể Ngoài sự đoán Lần này Sở Phạm lại vô cùng nghiêm khắc Từ chối cô ta Không còn dám vẻ gần gũi dễ gần như bàn nãy nữa Chiến trường đâu phải cho trẻ con Hơn nữa Bố cô cũng sẽ không đồng ý Để một người con gái như cô ra chiến trường đâu Vậy được thôi Thẩm Thu cúi đầu Hơi buồn bực sở phàm lại hơi mềm lòng nói với vẻ bất lực nhưng mà thời gian này cô có thể tự do ra vào doanh trại khoản tiền quỹ 100 tỷ của hội từ thiện là một số tiền lớn cần có người giám sát tôi giao nhiệm vụ này cho cô cô phụ trách bàn giao và xử lý cùng với bên phía quân đội nhất định không được có gì sơ suất đồng thời tôi cũng sẽ xin cho cô một chức vụ với quân hàm thiếu tá trong quân đội ngày mai cô đi báo cáo nhé thật sao ánh mắt thẩm thù lập tức sáng bừng cả lên kích động tới mức khoa chân mùa tay mặc dù không thể ra tiền tuyến nhưng có thể khoác lên mình quân phục tự do ra vào doanh trại thì cũng coi như hoàn thành được mong ước của cô ta rồi cảm ơn anh, sở phạm anh đối xử tốt với tôi quá thẩm thù vui sướng không thôi đột nhiên nhào vào lòng sở phạm tiếp sau đó thì thương một cái lên mà anh đôi môi đỏ mọng mang theo cảm giác ấm nóng và hương thơm của cơ thể phụ nữ, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thu liền đỏ ửng, cúi đầu vội vã bỏ chạy. Cô gái này, Sở Phàm cũng kinh ngạc sững sờ vài giây, không biết phải nói gì. Nửa tháng tới đây, toàn bộ Tây Dã sẽ rực rỡ hẳn lên, giống như được thay máu vậy. Sự tích Thẩm Vạn Tuyên gom được 100 tỷ quân tư rất nhanh đã lan truyền ra khắp Tây giã, là sự cổ vũ lớn đối với sĩ khí quân dân. Cùng với sự khuếch đại từ phía chính phủ, toàn bộ nhân dân Tây xã đều đồng tâm hiệp lực, sục sôi nhiệt huyết, chờ đợi thắng trận. Đồng thời, dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Sở Phạm, 150 tỷ ngân quỹ cũng được nhanh chóng gửi đến tiền tuyến, đảm bảo vũ trang cho từng chiến sĩ đến tận chân răng, bao gồm vũ khí, lương thực, thêm cả tiền an ủi khi hy sinh, chắc chắn không được có sơ so gì, không phải lo lắng gì về sau. Mà những quân lính giao cho mấy người trần phong hoàng huấn luyện lại từ đầu cũng có những tiến bộ đột phá. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ thiếu mỗi thời cơ. Bây giờ không chỉ là Tây Giã, Yên Kinh mà ngay cả Toàn Đông Hòa cũng đang vô cùng chú ý chờ đợi trận chiến đầu tiên của quân thần của Long Hồn. Vị đại tướng quân mang quân hàm năm sao trẻ tuổi nhất được người ta kỳ vọng và từng bốc lên tận trời xanh này suốt cuộc. có thật sự là kỳ tài trăm năm mới có một lần hay chỉ là hiệu danh vô thực, chỉ là tên phế vật thích nói xuống. Vô số cặp mắt đang chăm chú quan sát sở phàm. Đêm nay, tại Đại Doanh Trại Phong Đài Tây Giã, trong túp lều lớn của Trung Quân, gần 100 vị tướng khí thế bệ vệ, quân phục thẳng thớm xếp thành hai hàng, báo cáo thông tin của bản thân. Báo cáo Long Thủ, quân đoàn Đông Bộ Tây Giã, 100.000 đại quân đã được tập hợp, Quân đoàn Tây Bộ, 100.000 đại quân đã được tập kết. Bắc Bộ tập kết hoàn thành. Chỉ trong vòng nửa tháng, với một tờ điều lệnh duy nhất đã tập kết được 300.000 đại quân, sức mạnh tập trung này, sức ảnh hưởng này trong thiên hạ chỉ một mình sở phạm mới có. Những tướng quân này đều là những người anh em từng cùng sở phạm vào sinh ra tử, kè vai chiến đấu. Tốt, tôi đợi ngày này đã quá lâu rồi. Ánh mắt sở phàm như lòe lên tia sáng sắc bén, xoáy phục thường lòng chê người tung bay theo gió. Vậy thì phải đánh thắng vài trận cho người trong thiên hạ thấy được, đàn ông Tây Giã rốt cuộc có yếu hèn hay không. Sở phàm phất tay một cái, Trần Phong Hoàng dẫn theo mười mấy người lính thần cận chuyển từ ngoài vào hai mươi bình rượu Tây Phong Liệt của đại đàn. Nắp bình đã được mở, hương rượu nồng đậm trong nhé mắt tỏa ra khắp đại doanh trại làm mê say lòng người. Số rượu tây phong liệt này đều đã được uống 10 năm. Trên thế giới chỉ có từng này bình. Khi trước tôi vẫn luôn không nợ uống. Sở Phạm tự mình rót đầy một bát rượu lớn cho các tướng quân. Vốn dĩ tôi muốn đợi đến ngày mình kết hôn trong tiệc chiêu đãi khách khứa bạn bè mới mang ra uống. Không ngờ hôm nay lại hóa lời cho cả đám các cậu thế này. Ha ha ha! Những người đàn ông khí khái xung quanh đều phá lên cười. đừng vui vẻ sớm quá. bát rượu này của tôi không dễ uống thế đâu. có một yêu cầu, phải cho tôi thấy được khí phách của đàn ông tây giã, thể hiện được tâm huyết của quân long hồn. sở phàm dơ cao bát rượu, ánh mắt sáng bừng, tài năng lộ rõ. quân long hồn bách chiến bách thắng. âm âm âm. quân long hồn bách chiến bách thắng. một trăm vị tướng quân cùng nhau uống cạn rượu trong bát, thanh âm vang rẻ như tiếng sấm. Ngay trong đêm, 300.000 đại quân Tây Giã chia làm ba đường, tinh kỳ cuộn nửa, khi thế ra trận mạnh mẽ. Quân thần của Long Hồn, Sở Phạm, đích thân dẫn đầu 300.000 quân, trực tiếp đánh vào ba thành trì bị địch chiếm đóng. Hai giờ sáng, Sở Phạm hạ liên tiếp ba thành, giết gần 10.000 quân địch. 50.000 quân Tây Hạ chiếm đóng thành trì, tháo chạy thục mạng, đội quân tan giã. Bên ta thừa thắng sông lên. Ngày thứ hai, đại tướng tiên phong của long hồn là Trần Phong Hoàng dẫn đại quân tiến vào từ ba đường đánh úp quân Tây Hạ từ hai phía Đông và Tây, quanh tạc chiến trường. Kỵ binh hoang dã của Tây Giã được mệnh danh là bất khả chiến bại bị đánh cho cả một vùng hoàng dã chăm dặm đều nhuốm máu. Một trận đánh thành công phải hy sinh biết bao nhiêu sương máu. Ngày thứ ba, sở phàm dẫn bộ đội chủ lực đánh bọc xung quanh Hợp lại với Trần Phong Hoàng 300.000 đại quân khí thế mạnh mẽ giống như quỷ thần Hạ phàm trực tiếp san phẳng dãy núi nơi quân Tây Hạ ẩn náu Lúc này sở phàm thu hồi lại được tất cả đất đai mà Tây Giã đã mất quân Tây Hạ cứa lùi rồi lại lùi cho tới tận đường biên giới chỉ có thể bị động Phạm ngự Hoàng thất Tây Hạ liên tiếp gửi tới Yên Kinh 7 lá thư xiên hàng chỉ trong một ngày đời này mong muốn được quy phục mãi mãi sẽ không tạo phản Các trưởng lão của Sở Công Văn Yên Kinh mở cuộc họp ngay trong đêm vì việc nên đánh hay nên hòa mà tranh cãi cả một đêm Vào thời khắc mấu chốt mệnh lệnh của Sở Chí Hậu được chuyển đến chỉ có một chữ Đánh Ngày thứ Bảy, đại quân tiến đánh từ ba đường của Sở phàm quy tụ ở đường biên giới phát động tổng tiền công mở rộng 300.000 dặm giết được hơn 500.000 quân địch quân Tây Hạ Tháo chạy tàn tác chỉ còn lại vài tên tướng bại trận. Nhá nham tối, chủ soái của quân Tây Hạ, người được mệnh danh là dũng sĩ số một Tây Hạ, Hồ Diên Thiên bị quân Long Hồn bắt sống, chặt đầu thị uy trước dân chúng. Ngay cả 17 phó tướng cũng bị treo đầu dưới cổng thành Tây Hạ, ngọn cờ quân Long Hồn trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng được cắm thẳng trên lãnh thổ của quân địch Mã Dương Uy. 4 giờ Bản đồ đồng hóa sẽ được mở rộng thêm 300.000 cây số một lần nữa chưa cần sở phàm ra lệnh Nước Tây Hạ sẽ lâm vào nguy hiểm Thậm chí có thể bị đánh tới tận nơi đầu não Mà lâm vào đường diệt quốc Tàn độc thật Mở rộng ra 300.000 dặm Giết sạch 500.000 quân địch Đã đánh đến gót chân của thủ đô quân địch luôn rồi ha hà hà dạ thật Quá là thoải mái Đúng là hà giận. Vị quân thần của Long Hồ này Chiến đấu giỏi quá Không hồ là danh tướng xuất thân từ Tây Giã chúng ta. Công trạng này thật giống với phong thái đánh chiếm 17 nước của vương gia sở năm đó. Đồng Hòa sau này có người kế thừa rồi. tin tức lan truyền trong lãnh thổ đông Hòa, trước mắt đã làm dấy lên sự xôn xao tung hô không ngừng của cả nước. Vô số người dân thậm chí còn rơi lệ ngay trước đàm đông. Bọn họ đợi trận thắng này, đợi sự nở mày nở mặt ngày hôm nay đã quá lâu rồi. Cuối cùng, Sở phàm cũng không để cho bọn họ phải thất vọng. Trận đánh này đã tạo nên phong thái của đàn ông Tây Giã, tạo nên khí phách của đứng Nam Nhi Đông Hòa. Cả lãnh thổ Đông Hòa giống như sụp sôi, vô số người dân đã phải bật khóc. Thậm chí ở rất nhiều nơi, có người còn tự nguyện khắc tượng, quân thần của lòng hồn cho Sở phàm để bày tỏ sự tôn kính đối với vị chiến thần phi phàm này. mà một số người tâm địa độc ác, đợi để cười nhạo Sở Phàm thừa cơ dậu đổ bìm leo, ví dụ như Bình Tây Vương, Ngô Trần Quân, mấy quan chức tham ô bị Sở Phàm đầy đọa lại trầm mặc im ắng, không dám ho he nửa lời. Với danh tiếng và uy lực của Sở Phàm bây giờ, nếu như bọn chúng dám nói mấy lời sai trái về quân thần của lòng Hồn, mấy trăm nghìn người dân Tây Dạ, mỗi người nhổ một bãi nước bọt là có thể gièm chết bọn chúng. Cùng với đó, tin tức quân thần của long hồn thăng lớn đánh chiếm thủ đô Tây Hạ đã lan truyền khắp Đông hoa Sở công văn yên kinh, mấy vị trưởng lão vui tới mức dầu cũng vành ca lên, họ hét sung sướng. Bọn họ đã im hơi lạng tiếng, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng nhận được thư xin hàng của tên tiểu hoàng đế hoành hoàng tự đại bên Tây Hạ. Cảm giác này sao có thể chỉ dùng một chữ sướng là hình dung được cơ chứ? Ha ha ha, <cười> thằng nhóc sở phàm, Năm đó tôi nhìn một cái là biết cậu ta là nhân tài rồi. Không hổ là huyết mạch nhà họ sở y hệt phong thái của vương gia sở năm đó. Thật đáng tiếc thằng nhóc này lại kết hôn sớm không thì tôi nhất định sẽ gà cháu gái của mình cho cậu ta để cậu ta làm con rể nhà họ từ tôi. <cười> Trời đất ạ! Ông từ đúng là không sợ mất mặt. Cô cháu gái đó của ông cũng 40 rồi đấy. Ồ, ban đầu là tên khốn nào nói thằng nhóc sở phàm miệng còn hơi sữa làm việc không nên chuyện Ông lên đòi thay cậu ta, cái ông già nhà ông đúng là ba phải. Bên trong Sở Công văn mấy ông lão lớn tuổi thân phận cao quý, có thể coi là nguyên thủ đồng hòa, ai cũng đều cấu cạnh tranh cãi, không còn chút phong thái nào của nhân vật lớn. Mấy người trợ lý trẻ tuổi nhìn thấy thì ngây ra, run lên lẩy bẩy không dám lên tiếng. Mà cùng lúc này, tại phủ Vương gia Sở, trong hoa viên sân sau, Vân Mộc Thanh đang rửa sau tươi. chuẩn bị làm bữa trưa ngày hôm nay, Sở Chí Hầu ôm đàn đan bé nhỏ, nhìn cô bé phụng về học viết thư pháp, không khí hòa thuận vui vẻ, đúng là một bức tranh gia đình hạnh phúc. Vương gia, tới dã thằng lớn, thăng lớn. Ông bảo kích động chạy đến, thò huồn hèn nói. Đại thế tử đánh ra 300.000 dặm, đánh bại quân Tây Hạ, thu hồi toàn bộ lãnh thổ đã mất. Bây giờ 300.000 đại quân của đại thế tử Đã đóng quân ở trên lãnh thổ Tây Hạ Chúng ta thắng lớn rồi À Thắng rồi Vân Mộc Thành kích động đứng dậy Vội đến mức làm đổ cả đống rau vừa mới rửa sạch sẽ Gương mặt xinh đẹp của cô Ngập tràn vẻ phấn khích Nước mắt cứ thế tuôn rơi Trái tim vẫn luôn trao lơ lửng vì lo lắng Cuối cùng cũng có thể bình ổn trở lại Đúng vậy Thắng rồi Ông Bảo vui vẻ nói lần này cuối cùng phu nhân cũng có thể yên tâm rồi không lâu nữa đại thế tử đã có thể chiến thắng trở về để mọi người được cùng nhau đoàn tụ Vân Mộc Thành không kiềm chế được cảm xúc hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi cảm xúc hơi rối loạn cô che miệng, cô ý bước ra xa để không cho đan đan nhìn thấy tất cả những điều này sở chế hậu cũng khẽ gật đầu chỉ ung dung viết thơ pháp lạnh nhạt để lại một câu Biết rồi, còn tận 7 ngày mới dẹp yên được đám khỉ Tây Hạ, còn kém xa so với dự kiến của tôi. khóe miệng ông Bảo hơi nhếch lên, không biết nên khóc hay nên cười. Năm đó, sở trí hậu chỉ cần một đêm là diệt chứa hết 17 nước, cả thiên hạ này liệu có mấy người làm được giống như ông ấy đây? Lúc này, đàn đàn hơi nghiêng cái đầu nhỏ, lau phết mực trên gương mặt nhỏ mộ mỉm. Ông nội, bộ đánh thắng trận không phải rất giỏi sao? Sao ông vẫn không hài lòng vậy? Sở trí hậu bật cười, nói Bởi vì nó vẫn chưa đủ yếu tố, chưa đủ mạnh, kém xa so với ông nội năm đó Hừm, ông lừa người, đàn đàn lập tức biệu môi. Bố là anh hùng giỏi nhất và hùng mạnh nhất nữa, đàn đàn không chơi với ông nữa Cô bé tức giận vứt cái bút lông sang một bên, dậm chân quay đầu bỏ đi Sở trí hậu và ông bảo quay xa nhì nhau, chỉ biết cười hà hà Con bé này vẫn là gần gũi với bố nó Sở chế hậu chắp tay sau lưng Ánh mắt đột nhiên trở nên sâu xa Ông bảo Là một người bố Có phải tôi rất thất bại không? Vâng ra Ông bảo nhất thời ngại học Không biết nên trả lời ra sao Chỉ phức tạp thở dài một tiếng Sẽ có ngày Đại Thế Tử hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng ông Tôi cũng không mong Nó có thể tha thứ cho tôi Dù sao cũng là tôi có lỗi với mẹ con nó chứ. Sau mặt sở chế hậu bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm ấy như ánh lên cảm giác phức tạp và tội lỗi. Mặc dù ông ta cưới cô chủ của ông Phương ở nước Tương về chỉ với mục đích giao dịch để có được sự ủng hộ của hơn 100 các gia đình giàu có nhà họ Phương, để có đủ quân lương để đánh xong trận chiến quan trọng đó, nếu không sẽ khiến cho 800.000 dân chết rét trên núi Đại Tuyết. Mặc dù ông ta chưa từng thay lòng đã kết hôn với cô chủ nhà họ Phương 20 năm rồi nhưng vẫn chưa từng bước vào phòng bà ta một bước mặc dù ông ta là thánh thần trong lòng mấy trăm nghìn nhân dân công đức nhiều vô kẻ mặc dù vô số nhưng ông ta đến cuối cùng thì vẫn phụ lòng hai mẹ con Diệp Khương Như và Sở Phạm Ông ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bố của một người chồng đất nước được Thái Bình yên ấm không phụ giang sơn, không phụ ông. Chầm mặc một lúc lâu, ông bảo bước lên trước và đưa ra một bản tấu trương. Vâng ra, hoàng tộc Tây Hạ gửi tới lá thư xin hàng thứ 10. Tình nguyện quy thuận đồng hóa kể từ bây giờ, năm nào cũng sẽ cống nạp, luôn luôn phục tùng, mãi không tạo phản. Các đại thần sở công văn và triều đình, đây là tấu trương liên danh. Trong đó 70% số người cho rằng nên giữ tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo thể hiện phong thái nước lớn chấp nhận sự quy thuận của bọn chúng bảo đại thế tử rút quân. Sở chế hậu bước đến hổ cá thuận tay thả xuống một nắm mồi cười khẩy và khinh thường lên tiếng. Chủ nghĩa nhân đạo phong thái nước lớn sợ là bọn vương công quý tộc này đã bị mua chuộc bởi mỹ nữ của bên Tây Hạ không chịu nổi cám dỗ mới bắt đầu giả đò lương thiện đấy. Chuyện này... đúng vậy, ra đầu ông bảo trở nên tê cứng, bất lực thở dài một tiếng. Nước Tây Hạ cũng là một đất nước cổ đã tồn tại cả nghề năm. Vô số châu báu đều xứng tầm quốc tế, giá trị rất cao, mà Tây Hạ còn là nơi sản sinh ra rất nhiều mỹ nữ từ thời xưa. Mỹ nữ Tây Hạ phong tình có một không hài, từ cổ trì kim đều được rất nhiều quan chức và quý tộc ưa thích. Đối diện với những sự tấn công mềm mại này, vẫn có không ít người bị rơi vào bẫy. Sở trí hậu lạnh lùng, bình tĩnh lên tiếng. Lúc kỵ binh Tây hạ bọn chúng tiến công vào lãnh thổ Đông Hoa tôi. Đốt, giết, cướp bóc rồi chiếm lĩnh thành trề. Sao bọn họ không từng nghĩ đến chủ nghĩa nhân đạo đi? Bây giờ, bị người ta đánh đến cửa nhà rồi, mới nghĩ tới chuyện vẫy đuôi cầu xin. Một bức thư xin hàng là có thể xóa bỏ tất cả những tội lỗi của bọn chúng. Không đợi nào. Tây Hạ là một con chó sống hai mặt, lúc yếu ớt sẽ dở vò đàng thương để lôi kéo sự đồng cảm, thương xót của chủ. Nhưng khi bọn chúng tìm thấy cơ hội, bọn chúng sẽ lật mặt ngay lập tức, không chịu nhận người, cắn một nhát, đứt luôn cổ chủ, dịa nát nội tạng của chủ, gọm nhấm xương tùy chủ. Loại chó này không thể giữ lại, phải đánh gãy tay chân của nó, Bẻ gãy mấy cái răng của nó Đánh cho nó sợ Cho nó phục thì thôi Ông ta phất tay lạnh lùng nói Lệnh cho sở phàm và toàn bộ tướng sĩ Tây Giã 300.000 đại quân Lập tức xuất trận Đánh thẳng vào đầu não Giết trừ hoàng tộc Tây Hạ bọn chúng Phải cho bọn trộm cướp ấy hiểu được rằng kẻ nào xâm phạm vào uy nghiêm của đất nước ta Dù xa cũng phải giết Ở sâu trong vách núi Mặt hồ rộng lớn tĩnh lặng, gợn lên những tia phản chiếu rực rỡ. Thư Đồng đưa Hạ Hầu Quốc và đám người của anh ta đến đây và nói: "Sư phụ đang câu cá trong đây, tôi chỉ có thể giúp các anh đến đây thôi, còn có thể làm lay like chuyển sư phụ hay không thì phải xem bản lĩnh của các anh rồi." Hạ Hầu Quốc vội vàng nói: "Cảm ơn tiên đồng." Anh ta xua tay, lập tức có người đưa vàng bạc châu báu đã chuẩn bị sẵn cho Thư Đồng đó rồi đưa cậu ta đi. khi hạ hầu quốc và hơn chục vị đại thần cao quý đi được chưa đầy 10 mét, bọn họ nhìn thấy một ông lão mặc bộ đồ vải thô đang đánh cá trên bờ. Dáng người cực kỳ nhỏ bé, nhìn tầm chưa tới 1 mét 5, hốc mắt trũng sâu, da thịt nhăn nhào rúm gió như vỏ cây già héo, trên đầu chỉ còn vài sợi tóc bạc lưa thưa, răng rụng gần hết. Như thể một cơn gió cũng có thể dễ dàng thổi bay lão ta. Đây. Đây là chiến thần bất khả chiến bại của lục quốc Khương Mạn Quan Sao lại giả đến mức này rồi Tất cả các vị đại thần quyền quý Của Tây Hạ đều sững sờ Bốn mắt nhìn nhau Tâm như chết lặng Thất vọng, quá thất vọng Khác hoàn toàn với những gì bọn họ mong đợi Lúc này Bọn họ mới chợt nhớ ra Vị chiến thần lục quốc này Năm nay đã 120 tuổi Còn sống đến ngày hôm nay Đã là một kỳ tích rồi Đừng nói là lại ra trận giết địch Xem ra có xuống núi được hay không Cũng là một vấn đề Xem ra anh hùng dù mạnh mẽ đến đâu Thì cũng không thể chịu đựng được Sự bào mòn của năm tháng Không cách nào chạy đua được với thời gian Đám quan chức của Tây Hạ Hối hận vô cùng Xem ra chuyến đi đến đây Đã định sẵn là không thành rồi Bọn họ phải chiến đấu đến chết Với quân thần của long hồn Thậm chí ngày diệt vong đất nước sắp đến rồi Bụt! Đúng lúc này, Hạ Hầu Quốc đột nhiên quỷ gối, cung kính quỷ lệ, dập đầu với lão giả đó, hét lớn. Vị quốc quân đời thứ 32 của Hoàng tộc Tây Hạ, Hạ Hầu Quốc, bài kiến chiến thần Khương Lão. Các vị quý tộc đều ngần người, về mặt sừng sốt khó hiểu. Điều gây sốc là Hạ Hầu Quốc lại dập đầu quỷ gối, bày tỏ thái độ cung kính với Khương Mạn Quan như vậy. Vị vua của một nước đã quỷ xuống phái lệnh. điều này có thể sao càng khó hiểu hơn là lão già này rõ ràng đã biến thành đồ vô dụng hạ hầu quốc vì cớ gì mà phải khách khí với lão ta như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian một lúc lâu sau khương mạn quan đang câu cá mới chịu lên tiếng giọng nói khàn khản và yếu ớt như có thể tắt thở bất cứ lúc nào người của hoàng tộc hạ hầu đã chuẩn đến tận đời thứ 32 rồi Lão ta xúc động nói Tôi và ông nội cậu đã cùng nhau sông pha chiến trường sát cánh bên nhau giết chết kẻ thù Ông ta vẫn khỏe chứ Hạ hậu quốc lễ độ cung kính vẻ mặt lộ ra chút buồn bã Ông nội đã qua đời cách đây 10 năm rồi Lúc còn sống ông nội vẫn thường hay nhắc đến ông với cháu cho đến khi qua đời tiếc nuối lớn nhất của ông ấy là không thể gặp mặt ông lần cuối Ông ấy cũng căn dặn Nói ông mãi mãi là vị thần bảo hộ của Tây Hạ Sẽ luôn bảo vệ chung cháu Sau mặt Khương Mạn quan vẫn bình tĩnh Do đó lão ta cười đắc ý Không chiến trước mà đánh vào đòn tâm lý Cậu nhóc này Vận dụng kỹ thuật hoàng đế thành thạo như vậy Cũng coi là người xuất sắc trong số các quân vương rồi Nói đi Cậu đến tìm tôi Có việc gì Hạ Hậu Quốc cùng kinh cúi đầu Hai mắt đỏ ngầu nói Quân Đông hòa đã tiến gần đến thành của chúng ta, tây Hạ đang lúc lầm nguy, xin chiến thần khương lão xuống núi cứu lấy đất nước của chúng ta. Bùp bộ, bùp bộp bộ. Tất cả các đại thần quyền quý phía sau đều đồng thời quỳ xuống, hét lớn, xin chiến thần khương lão xuống núi cứu lấy đất nước của chúng ta. Khương Mạn Quan vẫn không nhúc nhích, chỉ nói bằng chất giọng khan khan. Tôi đã lui về ở ẩn từ lâu rồi, giơ tay các kiếm. không còn can thiệp vào bất kỳ việc quốc gia đại sự nào nữa. Năm đó, Tây Hạ thu nhận tôi, che giấu tung tích của tôi. Tôi cũng đã báo xong ân tình rồi. Tôi đã giúp các người huấn luyện 100.000 kỵ binh Tây Hạ để lại đệ tử giỏi nhất của ta là Hồ Diên Thiên cho các người. Trừ khi quân thần định quốc của Đồng hoa Tần Thiên Hạo, Đích Thân dẫn quân đến, nếu không thì 100.000 kỵ binh Tây Hạ của các người đã đủ để giải quyết mọi chuyện rồi. Sao? Lần này người chỉ huy quân đội Đông Hoa gia trận là Tần Thiên Hạo à? Không, không phải ạ, là một vị tướng trẻ tầm hơn 20 tuổi, vị đại tướng năm sao thứ ba của Đông Hoa, danh hiệu quân thần của Long Hồn. Hạ hầu Quốc Xấu hồn nói. Hả? Trên khuôn mặt phờ phạc của Khương Mạn Quan lần đầu lóe lên một tia sắc bén. Một đại tướng năm sao, tầm hơn 20 tuổi, cũng đã được phong quân thần tháng nhóc này đúng là có phong thái của tôi năm xưa. nhưng dù sao hồ diên thiền cũng là một đệ tử mà tôi hết lòng dạy dỗ. ông ta đã thừa hưởng bộ áo giáp và kỹ năng chiến đấu của tôi. tôi cũng đã gửi ông ta đến thánh điện hắc ám thế giới ở phương tây vài năm để tu luyện võ thuật. ông ta đã trải qua nhiều lần sinh tử. có ông ta ra trận đối phó với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như vậy là đã quá đủ rồi. khương mạn quan khẽ ho lên hai lần. Hai má của lão ta trở nên hồng hào hơn. Hồ Diên Thiên là đệ tử mà lão ta tự hào và yêu quý nhất, vì tương lai của đệ tử này, lão ta thậm chí còn không ngần ngại kế kết thỏa thuận với hoàng gia Tây Hạ. Đưa ông ta vào hàng ngũ tướng quân, kết hôn với gia tộc hoàng gia của Tây Hạ, trở thành mãnh tướng đệ nhất Tây Hạ. Đây là niềm tự hào của lão ta, cũng là thành tựu của Khương Mạn Quan. Tuy nhiên, lão ta phát hiện sắc mặt đám người hạ hầu quốc đều rất kỳ lạ, cảm giác xấu hổ và sợ hãi bao trùm. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào Hồ Diên Thiên đã phạm phải sai lầm nào đó nên bị các người trừng pha rồi? Khương mạn quan cao mày, tên đệ tử này của lão ta trong đầu có gai, trong xương có màu hăng đã không ít lần gây chuyện. Không phải, là... là... Hạ Hậu Quốc nhất thời không biết nói như thế nào, liền dừng lại. Khương Mạn Quan như nhận ra điều gì đó, thân thể gầy gò, đột nhiên bùng lên một khí thế bức người, như hổ xuống núi, khiến cho người khác không thể đứng vững, hai chân mềm nhũn. Cậu, nói mau, lão ta chỉ vào một đại thần đang run lên bẩn bật. Là... là... Vị đại thần đó hoảng sợ đến mức nói líu vào nhau, sau đó vội vàng nói: "Đại tướng quân Hồ Diên Thiên đã đã hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Ông ấy cùng mười mấy thuộc hạ đều bị quân thần của Long Hồn chém đầu, treo ở ngoài thành, phơi nắng bảy ngày bảy đêm, thi thể bốc mùi khắp nơi, hôi thối đến mức chim chóc côn trùng cũng không thèm ăn." "Quốc quân, quốc quân đã ra giá ba thành phố để đổi lấy thi thể của đại tướng quân." để ngài ra đi thanh thản. Bùng nổ, trong phút trước, Khương Mạn Quan cảm thấy như sấm rền bên tai, đầu óc như muốn nổ tung. Lão ta đã lui khỏi chốn giang hồ hơn 50 năm, tu tâm dưỡng tính, niệm Phật, ăn chay để chuộc lại tội ác giết người suốt một đời. Trong 50 năm này, đến một con gà lão ta cũng không hề giết, nhưng vào lúc này, lão ta đột nhiên muốn giết người. thậm chí muốn uống máu ăn thịt, lọc ra rút xương để chút hận. Cả cuộc đời của Khương Mạn quan lão ta không có bất kỳ con cháu nào, chỉ có Hồ Diên Thiên là đệ tử mà lão ta xem trọng nhất, thương yêu nhất như một đứa con trai ruột trong lòng lão ta. Nhưng bây giờ lại bị chặt đầu, trưng bày trước công chúng thân xác không hoàn chỉnh, lão ta làm sao có thể không tức giận cho được. Á... Khờ mạn quan gầm lên trời một tiếng, giống như dã thú đã ngủ yên mấy nghìn năm, đột nhiên thức dậy, khi thế bức người phàm mạnh mẽ kia chính là sức mạnh của lão ta. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống hơn chục độ, tất cả mọi người có mặt tại đó cảm thấy như gió rít qua tai, hai chân mềm nhũn, sống lưng lạnh toát. Vị chiến thần này nổi giận rồi. Thằng nhãi danh lão phu phải lọc xương rút thịt mày. Băm vào mày ra thành trăm mảnh để trả thù cho đệ tử của tao. Đôi mắt khương mạn quan đỏ ngầu, tiếng gầm giống lên đầy phẫn nộ và giận dữ. Cơ thể gầy gò của lão ta đung đưa theo gió, đau khổ tột cùng. Như thể lão ta có thể chuốt hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Chiến thần khương lão, xin hãy nén đau thương. Đúng vậy, chiến thần khương lão nhất định phải bảo trọng thân thể, tuyệt đối không được nóng giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hạ hầu quốc và những người khác vội vàng an ủi, có vài người cố gắng giữ chặt khương mạn quan, nhưng đều bị lão ta đẩy ra. <cười> không phải các người cho rằng lão phu thân thể yếu ớt là tên phế vật cầm đao không chặt sao? Ánh mắt khương mạn quan hừng hực, giọng điệu lạnh lùng. Tất cả các quan chức của tây hạ đều im bặt. Sự bối rối và mất tự nhiên trên khuôn mặt đã ban đứng bọn họ. Hahaha. <cười> Khương Mạn Quan đột nhiên bật ra một tràng cười lớn, cùng với tiếng cười điên cuồng của lão ta, là một tràng âm thanh răng rắc phát ra từ cơ thể gầy gò ốm yếu, thân hình chưa đầy 1 mét 5 của lão ta nhanh chóng phồng lên, làn da và cơ bắp nhanh chóng nở ra, sáng bóng, như thể cây cổ thụ bao năm bỗng nhiên bừng lên sức sống. Trong nháy mắt, Khương Mạn Quan như biến thành một người khác, trở thành một người đàn ông vạm vỡ với thân hình cường tráng. cao hơn một mét tám. Nếu như không phải mái tóc và gương mặt vẫn không thay đổi, thì bọn họ còn nghĩ đây hoàn toàn là một người khác. Đây, hạ hầu quốc mở to mắt vì kinh ngạc, ánh mắt không thể tin được nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Lão phù đã lui về ở ẩn lâu rồi, nhưng thời gian lâu như vậy lại khiến cho thiên hạ cho rằng tôi đã sớm trở thành một nấm mồ. Ánh mắt sắc bén của khương mạn quan quét qua. mang theo khí thế bá đạo bước người. Được thôi, bắt đầu từ hôm nay, cho thiên hạ thấy rõ, Khương Mạn Quan tôi vẫn là chiến thần lục quốc, uy nghiêm lẫy lừng, tung hoành chiến trường ngày nào. Khương Mạn Quan vung tay, mặt hồ rộng lớn lập tức nổ tung, các tảng đá và cây cổ thụ bên bờ đều nứt tung thành từng mảnh, năng lượng vô hình bùng nổ khiến cho đám người nhát gan đó đều vội vàng quỳ xuống. Đám người hạ hầu quốc vô cùng phân khích. Vui mừng khôn xiết, đây mới chính là dáng vẻ thật sự của chiến thần Khương Lão, đây mới chính là sức mạnh thật sự của lão ta. Lui về ở ẩn suốt 40 năm, nhưng thay vì trở nên già cỗi thì lão ta lại trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyên mệnh lệnh của tôi triệu hồi tất cả các đệ tử và bộ cũ của tôi Tập hợp trong vòng 3 ngày Hôm nay, Khương Mạng quan tôi sẽ chính thức xuống núi, xuất trình ra trận Ba ngày sau sẽ quyết chiến một trận sống chết với quân thần lòng hồn của Đông Hoa báo thù cho đệ tử của tôi. Hạ Hồ Quốc kích động vô cùng nhanh chóng quỳ xuống hét lớn. Tiểu Phương cung kính nghinh đón chiến thần Khương Lão xuống núi. Buột buột buột tất cả mọi người ở hiện trường đều quỳ xuống đất đồng thanh hô to. Cung kính nghinh đón chiến thần xuống núi chưa đầy một ngày. Tiến tức chiến thần lục quốc khương mạn quan xuống núi, ngân chiến với quân thần long hồn của đông Hòa, truyền ra khắp nơi, chấn động bốn phương. Là một nhân vật chiến thần từng thống trị thiên hạ suốt một thời đại, sức ảnh hưởng và sức mạnh uy nghiêm của lão ta khiến người ta cảm thấy giận tóc gáy. Số đệ tử và các quan chức cũ dưới trướng lão ta trong sáu vương quốc, nhiều vô số, số các quý tộc và quân vương đã nhận ân huệ của lão ta, nhiều như cá chép trên sông. Sau nhiều thập kỷ làm mưa làm gió, những người này từ lâu đã trở thành quốc vương hoặc là anh hùng hào kiệt. Sau khi Khương Mạn Quan lui về ở ẩn, bọn họ phân tán khắp nơi. Bây giờ Khương Mạn Quan có lệnh tập hợp tất cả đám người này lại. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, bộ cũ và các đệ tử của Khương Mạn Quan đã tập hợp được một đội quân 300.000 người, hùng hùng hồ hổ hướng về phía Tây Hạ. chuẩn bị quyết chiến một trận sống còn với quân thần long hồn của đông Hoa. quân tây hạ vốn đã bị đánh bại bây giờ đồi nhiên bừng bừng khí thế với niềm tin mạnh mẽ chuyển bại thành thắng sau khi tin tức này truyền ra dù là các quan chức hay là dân chúng đều kinh ngạc chấn động súng động bốn phương chiến thần khương lão đã lui về ở ẩn mấy chục năm nay đã xuống núi triệu tập bộ cũ quyết tâm quét sạch quân thần long hồn Báo thù cho đệ tử Hô Diên Thiên yêu quý Đây mới là chiến thần thật sự Đã lui về ở ẩn mấy chục năm Nhưng chỉ cần một cái phất tay Là có thể tập hợp 300.000 quân Thật sự quá đáng sợ Khương Mạn Quan là anh hùng thống trị một thời Ngay cả vị vương gia sở Quét sạch 17 phương quốc Cũng chỉ là hậu bối của lão ta Quân thần long hồn của chúng ta Nếu mà so sánh với người ta Thì chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi lần này long thủ có thể chống cự nổi không? vô số người đang mỏi mắt chờ mong, vô số người trông ngóng, vô số người lo lắng, mong chờ cuộc chiến thế kỷ này. nửa đêm tại đại doanh trại đồn trú trên lãnh thổ tây hạ của quân đội đồng hòa cách chiến trường 50 cây số, sở phàm đã nhận được tin tức từ sớm. anh chỉ cười nhạt. thú vị đây. chỉ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi đã tập hợp được một đội quân 300.000 người, là lực lượng tinh nhuệ nhất của sáu vương quốc. Khương Mạn Quan này không hổ danh là chiến thần một thời. <cười> Cái gì mà tinh nhuệ của sáu nước, chỉ là đám liều manh không hơn không kém, xa mông đây đánh gãy răng chúng mày. Đúng vậy, lão già Khương Mạn Quan đó đã hơn 100 tuổi rồi, răng cũng rụng hết rồi, có gì đáng sợ đâu chứ. chưa cần lòng Thủ có lệch, tôi sẽ lập tức đánh tan đội quân đó. các tướng quân của long hồn tràn đầy tự tin khi thế kiêu ngạo kể từ khi sở phàm lên nắm quyền dẫn quân ra trận bọn họ gần như đã càn quét toàn bộ chiến trường bây giờ khí thế hừng hực làm sao có thể dễ dàng bị uy hiếp được được tôi đợi thành tiệu xuất sắc của các ông hãy để trận chiến này trở thành nấm mồ của lão già họ khương đó sở phàm hét lớn truyền cảm hứng cho tất cả binh lính Thành thật mà nói, anh cũng rất mong đợi trận chiến với chiến thần lục quốc trong truyền thuyết này. Xem xem năng lực của chiến thần bá đạo thống lĩnh một thời rốt cuộc gây gớm như thế nào. Đúng lúc này, Trần Phong Hoàng dắt theo mấy người vào trại, cung kính làm lễ với sở phàm. Báo cáo long thủ, có một số người bạn cũ của cậu đến. Hả? Sở phàm quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ là cường đầy gió sương nhưng vẻ mặt tràn đầy kích động. Lòng thủ, La Cường phấn khích hét lên, Sở phàm cười ha ha, bước lên trước ôm cậu ta một cái, sau đó đấm vào ngực cậu ta, nói. Chú không ở Giang Lăng, chạy đến chỗ này làm gì? Anh không có nhiều bạn ở Giang Lăng, La Cường là một trong số đó. La Cường cười hả hề, tràn đầy tự hào. Đương nhiên là để đánh trận. Trên khu Giang Lăng chúng em đã đặc biệt nộp đơn xin Tổng cục quân đội cho chúng em được hỗ trợ quân thần Long Hồn chiến thắng trận chiến này. Lần này, chiến khu Giang Lăng chúng em đưa theo 200.000 binh lính đến, còn có quân đoàn Long Nha do Long thủ đích thân huấn luyện, em cũng đã dẫn đến đây rồi. Đây là vài vị chỉ huy của quân đoàn Long Nha. Khi còn ở Giang Lăng, Sở Phạm rảnh rỗi không có gì làm, vì vậy khi có thời gian, anh đến chiến khu Giang Lăng đưa ra lời khuyên về việc huấn luyện binh lính, là cường vào một số lãnh đạo của chiến khu. quyết định sử dụng phương pháp của Sở Phàm để đào tạo một đội quân hùng mạnh, đó chính là quân đoàn Long nhà Trảo Long Thủ, phía sau, một số chỉ huy của quân đoàn Long nhà cùng kính chào kiểu quân đội, tất cả bọn họ đều tỏ ra phấn khích khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng trong lòng. Sở Phàm đáp lại: "Khi thế rất tốt. Lần này ra trận phải xem biểu hiện của các cậu rồi." Có là cường và 200.000 quân lính của quân đoàn Long Nha, Tỷ lệ chiến thắng của Sở phàm Tăng thêm 20% Anh nhìn Trần Phong Hoàng Kỵ binh Bắc Làng khi nào tới nơi? Kỵ binh Bắc Làng Là đội kỵ binh do Một trong ba quân thần của Đông Hòa Quân thần định quốc Tần Thiên Hạo Xây dựng nên là đội quân bất khả Chiến bại, càn quét toàn bộ chiến trường Đội kỵ binh này tung hoành chiến trường Mỗi một lần ra trận Chỉ cần một đao là có thể moi gan móc ruột kẻ thù Một đòn chí mạng Để đối phó với kỵ binh của Tây Hạ Đội kỵ binh Bắc Làng này Được coi là một thứ vũ khí sắc bén Đánh đầu thằng đó Trần Phong Hoàng nói Báo cáo Long Thủ Hơn 20.000 kỵ binh Bắc Làng Đóng quân cách đại doanh trại chúng ta 50 số, Đợi nhận mệnh lệnh bất cứ lúc nào Sa phạm gật đầu nói Được truyền lệnh của tôi Tất cả quân đoàn đều chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cả địch Ngày mai tấn công thủ đô Tây Hạ Mở ra trận chiến cuối cùng Vâng Tất cả các tướng quân đồng thành đáp Trong lòng hưng phấn lạ thường Đặc biệt là La Cường Đối với cậu ta Trận quyết chiến này Được kẻ vai sát cánh Chiến đấu cùng với quân thần Long Hồn Và kỵ binh Bắc Làng Đây là cơ hội đáng quý biết nhường nào Với một quân nhân Tất cả mọi người lấy lại tinh thần cho tôi Ngày mai phải đánh một trận ra trò Dùng hết sự dũng cảm và máu lửa Của quân đội chiến khu Giang Lăng Để chiến đấu với kẻ thù Trở về đại doanh trại của mình Là cường mới hét lớn Trận chiến này tôi chỉ có một yêu cầu Đó là thắng Nhất định phải thắng Quyết thắng Trong doanh trại mọi người đồng thanh hét lên Khi thế hừng hực Âm thanh vang rẻ như tiếng sấm Mỗi một người đều hiểu rõ Trận quyết chiến này sắp bắt đầu rồi Tại thủ đô Tây Hạ Hàng trăm nghìn người đã tập trung tại một căn cứ quân sự bí mật và còn có rất nhiều người từ khắp nơi đang đổ về. Lúc này, bên trong căn cứ, trao những đóa hoa màu trắng, khung cảnh một buổi tang lễ, tất cả mọi người đều mặc áo đen, cài hoa trắng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ và tức giận. Hôm nay là tang lễ của Hồ Diên Thiên, đệ tử của Khương Mạn Quan. và cũng là ngày Khương Mạn Quan lên đường ra chiến trường, sở dĩ chọn ngày này là để đoàn kết lòng người, đồng lòng báo thù, khơi dậy lửa giận trong lòng mọi người. Khương Mạn Quan mặc bộ quần phục tràn đầy khí thế, chậm rãi bước lên bục cao. bài tiên chiến thần, dưới khán đài, một âm thanh vang dội như sóng thần, hàng trăm nghìn người đồng loạt quỳ xuống hét lên. Khi thế bước người, ngay cả quốc quân của Tây Hạ, Hạ Hầu quốc cũng không kìm được xúc động, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây là sức mạnh của Khương Mạn Quan, loại khí thế áp đảo và tầm ảnh hưởng được tích lũy hơn trăm năm này, vượt xa sức tưởng tượng của người khác, cho dù là quân vương của một quốc gia cũng không thể nào đạt được. Khương Mạn Quan nhẹ nhàng vung tay lên, mọi người lần lượt đứng lên. Ở hiện trường có hàng trăm người, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lớp quần áo. Lão Phu đã lui về ở ẩn 40 năm. 40 năm rồi, không ngờ lại được gặp lại các vị. Hơn nữa còn gặp lại trong tình cảnh như vậy. Lão Phu cảm ơn các vị đã tới đây để đưa tiễn đệ tử yêu quý của tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cảm ơn các vị rất nhiều. khương mạn quan cúi đầu thật sâu, lập tức kích động cơn giận dữ của đàm đông, hai mắt trở nên đỏ rực. Mấy chục năm rồi, Lão Phu đã lui về ở ẩn, Vốn định không màng thế sự, không tranh đấu với thiên hạ, sống yên ổn qua ngày. Nhưng đám người hèn mọn của Đông Hoa ước hiếp người quá đáng, xâm phạm lãnh thủ của tôi, giết người dân của tôi, làm nhục đệ tử yêu quý của tôi, khiến nó thân xác không toàn vẹn. lão Phu tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn là người rất nhiệt huyết, cho dù thịt nát sương tan, cũng phải liều cái mạng già này. Đời này của Khương mạn quan tôi, sợ rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không sợ chết. Khương lão quan vừa rớt lời, thanh kiếm trong tay chĩa thẳng lên trời. Ai nguyện cùng tôi, lao vào chỗ chết. Nguyện cùng chiến thần sông pha khói lửa, không hề hối tiếc. Sông pha khói lửa, không hề hối tiếc. Hàng trăm nghìn người ở dưới khán đài, cùng nhau hò hét, sát khí ngút trời. Khương mạn quan vùng mạnh tay, như mây bay trong gió. Ra trận! Hàng trăm nghìn binh lính hùng hùng hô hô Sông ra chiến trường Quyết chiến một trận sống còn Dưới sự chỉ huy của Khương Mạn Quan Đội quân được chia ra thành ba nhóm Lực lượng chính do Lão Ta dẫn đầu Đối đầu trực diện với kẻ thù Kỵ binh Tây Hạn do Hạ Hầu Quốc chỉ huy Đột phá bên sườn Đội quân 300.000 binh lính do đệ tử lục quốc Mà Lão Ta triệu tập về Sẽ theo sát phía sau Chuẩn bị ứng phó kịp thời khí thế hùng hồn, bố trí hoàn hảo, cảnh tượng này vô cùng ngoạn mục và kê người, có thể nói là gặp thần thần chết, gặp Phật giết Phật. Cách thủ đô Tây Hạng 100 số ở chiến trường trên sa mạc, Sơ Pham đã lãnh đạo đội quân, chờ một lúc lâu rồi. Cờ bay phấp phới, hai đạo quân đối đầu nhau, hàng trăm nghìn binh lính hùng hổ dương đào, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chiến thần Khương Lão Người cho mặt này chính là quân thần Long Hồn của Đông Hoa, Sở Phàm, cũng chính là người đã giết chết đại tướng Hồ Diên Thiên. Hạ hầu quốc chỉ vào Sở Phàm đang mặc quân phục thường lòng, anh tuấn ngời ngời, anh ta căm hận nghiến chặt răng nói, chính là người này đã đánh cho Tây Hạ của bọn họ nhà tan cửa nát, thương vong khắp nơi. Khương Mạn Quan nheo đôi mắt sâu thẳm của mình, hồi tưởng về quá khứ, Sở Phàm cũng ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không né tránh. Ánh mắt sắc bén như dao dỡ muôn phàn quần ngựa. Ánh mắt hai vị thủ lĩnh giao nhau, nồng nặc mùi thuốc súng. Không tối. Khương Mạn Quan suy tư hồi lâu, nói: Tuổi còn trẻ đã có tư thế oai phong lẫm liệt như vậy, chẳng trách duyên thiên bị hắn đánh bại. Thời gian dài, thằng nhãi này sẽ trở thành mối hiểm nguy lớn cho Tây Hạ chúng ta. Nói không chừng lại thêm một sở trí hậu mới. Đáng tiếc, mày đã gặp phải lão phu. số phận đã định máy sẽ bỏ mạng tại đây. Khương Mạn Quan cười chế nhạo, thái độ khinh thường, kiêu ngạo. cả đời lão ta đã càn quét chiến trường và thống trị thiên hạ suốt một thời đại. lão ta đã đánh bại và giết chết vô số những người được gọi là anh hùng hào kiệt và bây giờ sở phàm cũng nằm trong số đó. Khương Trung, đi, thay lão phu cho hỏi thằng nhãi này cho tốt. Khương Mạn Quan vẫy tay. một thanh niên oai phong lẫm liệt, mặc áo giáp vàng, cưỡi ngựa quý, mồ hôi nhễ nhại bước ra. "Vâng, sư phụ." Hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Khương Mạn Quan và cũng là người được yêu chiều nhất sư môn, cũng là người có thái độ ngạo mạn nhất. Từ nhỏ, hắn đã kiêu căng ngạo mạn, nhưng được một đám sư huynh bảo vệ, được Khương Mạn Quan nâng đỡ nên không ai dám động vào hắn. Khương Trung dơ roi thúc ngựa chạy tới trước mặt Sở Phàm. Hắn quét mắt qua người anh một lượt vẻ mặt kêu căng Là mày à Người đã giết sư huynh hô diên thiên của tao Thằng nhãi không biết trên dưới này Dám khu tay múa chân trước mặt sư phụ tao Sư phụ của tao chính là chiến thần lục quân Tung hoành ngang dọc trên chiến trường Xét về trình độ và công trạng Mày không xứng liếm gót giày cho sư phụ tao Mày có tư cách gì Mà đòi đấu với ông ấy Còn không mau xuống ngựa đầu hàng Dập đầu van xin chuộc tội trước mặt vong linh của sư huynh tao Lẽ nào muốn hàng trăm nghìn binh lính của sư tôn tào dẫm nát mày thành trăm mảnh, thịt nát xương tan? Sang mặt sờ phàm cưng rắn như sắt, ánh mắt sắc bé như kiếm, nhìn chằm chằm vào khương mạn quan ở đối diện, hoàn toàn coi Khương Trung như không khí. Tao nói chuyện với mày đấy, điếc à? Khương Trung đột nhiên bừng bừng lở giận, thằng nhãi ngạo mạn này, dám coi hắn như người vô hình, hắn chưa từng phải chịu đựng ánh mắt khinh khỉnh như vậy. không biết điều đúng là tự tìm cái chết mày xoẹt chưa kịp dứt lời sở phàm đã nhức đau lên ánh đau sáng quắc lạnh lùng quét qua bụp một chiếc đầu người lan xuống đất cơ thể của khương trùng rơi từ trên ngựa xuống làm kinh động con ngựa hoảng hốt bỏ chạy gió tây thổi dữ dội máu bắn ra tung tóe sở phàm không nói nhiều giơ kiếm lên trời hét lớn giết giết Quân đội đồng hòa hường hực khí thế, sát khí đằng đằng hét lớn sông lên. Bùm, Khương Mạn Quan sững sờ, Hạ Hầu Quốc cùng hàng trăm nghìn quân phía sau cũng chết lặng. Bọn họ không thể ngờ được, Sở Phàm lại ngạo mạn đến mức dám một đao chém chết đệ tử của Khương Mạn Quan ngay trước mặt lão ta. Khương Mạn Quan phẫn nộ gầm lên. Giết! Giết! Cảm theo tiếng hô vang tận trời xanh. Quân đội hai bên sông lên chiến trường mù mịt khói kiếm lập tức biến thành địa ngục trần gian. Sau khi sở phàm chặt đầu khương trùng, nhuệ khí của quân Long Hồn đã lên tới đỉnh điểm. Dưới sự chỉ huy của Trần Phong Hoàng, giống như một đoàn hồ dữ, giống như một luồng khí mãnh liệt đi đến đâu càn quét đến đó. Máu chảy thành sông, thịt nát xương tan, cưỡng chế đánh tan đội quân của Khương Mạn Quan khi thế bước người. Trong vòng chưa đầy 2 phút, đội quân của Khương Mạn quan đã thất bại thảm hại, không ngừng lùi về sau. Quân long hồn của Sở Phạm vô cùng rụng mãnh hùng hồ tiến về phía trước. Mạnh, thật sự quá mạnh. Đây có còn là quân đội Đồng Hòa 3 tháng trước bị quân đội Tây Hạ đánh tan tác, không còn một mảnh áo giáp hay không. Sợ rằng cho dù là đội quân ác chủ bài hàng đầu, cũng chỉ nhiều vậy mà thôi. Ở trong doanh trại Tây Hạ, Một số tướng lĩnh nhìn thấy quân đội của mình bị giết nhiều giết lợi. Tất cả bọn họ đều bị chấn động, đau đớn tột cùng. Khương Mạn quan cũng nhào đôi mắt sâu thẳm của mình lại, che mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Quân thần Long Hồn này mạnh và khó đối phó hơn lão ta tưởng tượng nhiều. Chiến thần Khương Lão, chủ tướng phụ trách dẫn đầu đội quân Long Hồn kia là Trần Phong Hoàng. Người đàn ông này vô cùng dũng cảm, không sợ chết. Trong những lần đụng độ trước đây, Hắn đã dẫn quân xé toạc sơ hở của quân ta, khiến cho đầu cuối của quân ta không thống nhất, cuối cùng đã bị đánh bại. vẻ mặt hạ hầu quốc tràn đầy ganh tức, vừa thẹn vừa tiếc. Hổ thẹn vì khí thế bất khả chiến bại của Trần Phong Hoàng, đi đến đâu, tàn quét đến đó. Tiếc nối, vì một mảnh tướng giỏi như vậy, vì sao không phải là người Tây Hạ của anh ta? Ánh mắt khương mạn quan sắc bén, khẽ gật đầu. Không tôi. có chút dũng khí càn quét anh hùng tuấn tú. Sau đó lão ta hất tay lạnh lùng nói: "Kỵ binh tây hạ nghe lệnh của tôi, dồn toàn sức lực xông lên." Bịch bịch bịch bịch trong đám quân lính mỗi nhóm kỵ binh tây hạ được trang bị đầy đủ cưỡi ngựa chiến cầm mã tấu xông vào trận địa. Tây hạ là gia tộc sống lang thang khả năng chiến đấu trên ngựa đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tổ tiên của họ ở Tây Hạ đã dựa vào khả năng cưỡi ngựa để tạo ra một vùng đất rộng lớn. Cộng thêm những kỵ bình này còn được huấn luyện và hướng dẫn bởi chiến thần lục quốc Khương Mạn Quan. Tây Hạ đã trải qua 20 năm mưa gió và đầu tư vô số nguồn lực tài nguyên để tạo ra một lực lượng kỵ bình bất khả chiến bại như vậy. Đội kỵ bình đi đến đâu, kiếm vung lên đến đó, sử dụng sự linh hoạt và lực công kích lớn, tấn công mạnh mẽ vào đội tiên phòng. Giang Trần Phong Hoàng dẫn đầu, dường như có khả năng chuyển bại thành thắng. Chiếm thế thượng phong rồi, chúng ta chiếm thế thượng phong rồi. Hạ hậu quốc trông rất phấn khích, anh ta nói với vẻ tự hào và hãnh diện. Quả nhiên, kỵ binh của Tây Hạ chúng ta đúng là bất khả chiến bại, nhưng đáng tiếc là liên tiếp mấy trận đại chiến đã gây không ít tổn thất cho đội kỵ binh của chúng ta, chỉ còn lại chưa đến 10.000 người. Nếu không, trận chiến này chúng ta nắm trong tay 70% chiến thắng Hạ Hậu Quốc tràn đầy tinh thần chiến đấu, cảm thấy hơi đáng tiếc, Khơ Mạn Quan thở dài một hơi, có chút xúc động Muốn đánh thắng trận chiến, nếu như chỉ dựa vào sức mạnh của một bộ phận nào đó thì vĩnh viễn không bao giờ đủ các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành một cỗ xe tăng bất khả chiến bại, đi đến đâu càn quét đến đấy, không bỏ sót một ai Người cho mặt chúng ta là quân thần Long Hồn, tuổi còn trẻ nhưng đã nắm chắc kỹ thuật xung binh, thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc, đám quân lính này là tạm thời điều qua đây, chưa được trải qua huấn luyện, phối hợp không nhuần nhuyễn. Nếu như có thời gian một tháng. Không, chỉ cần nửa tháng để tôi đào tạo huấn luyện thì trận chiến này nắm chắc 100% chiến thắng trong tay. Khương Mạn Quan có chút hối hận khi nhận được tin đệ tử Hồ Diên Thiên bị giết. Lão ta rất tức giận, chỉ nghĩ đến việc báo thù, cộng thêm việc coi thường Sở Phàm, dẫn đến việc coi thường quân địch, xuyên nữa thì bị tổn thất lớn. Hạ Hầu Quốc cười nhẹ nói: "Chiến thần Khương lão, hà tất phải vậy, không phải trước mắt chúng ta vẫn đang chiếm thế thượng phong sao? Hơn nữa, vẫn còn 200.000 quân lính dự phòng đang trên đường tới, chúng ta không cần phải quá lo lắng như vậy." Khương Mạn Quan khẽ gật đầu, thấy bản thân lo xa rồi. Quân thần của lòng hồn trước mặt này dù tài giỏi cỡ nào cũng chỉ là một thằng nhãi hơn 20 tuổi. Về phần dẫn binh đánh trận hắn có tư cách gì mà so sánh với lão quái vật này. Mặt khác long thủ, kỵ binh Tây Hạ Sông Linh quá ác liệt. Tướng quân Trần Phong Hoàng e là không chống cự nổi nữa rồi. Trung úy bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy thì kỵ binh của bọn chúng sẽ đột phá vòng vây mất. Không vội. Giả phàm bình tĩnh nói. "Đã bọn chúng đột phá vòng vây đi." Khóa miệng sở phàm khẽ nhếch lên, nét mặt đầy ẩn ý như cá cắn câu, anh vẫy tay. "Kỷ binh Bắc Lãng." Hi, đúng lúc này, bên ngoài chiến trường vang lên từng đợt ngựa hí, âm thanh vang dội từ xa đến gần, càng lúc càng trói tai. "Đây, đây là cái gì vậy?" Hạ Hầu Quốc và các tướng lĩnh nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Đồng tử của Khương Mạn Quan co rút mạnh Vội vã cuống cuồng Không hay rồi Chúng kế rồi giúp quân, mau giúp quân Nhưng lúc này đã muộn Bịch bịch bịch Kèm theo tiếng còi in ỏi Một luồng khí cuộn cuộn Truyền đến tiếng ngựa hí vang không ngừng 20.000 kệ binh khí thế hưởng hực Mặc áo giáp trắng Đeo mặt nạ đôi mắt bọn họ lạnh lùng Lóe lên tia sát khí đằng đằng Áo choàng trắng áo giáp trắng, ngựa trắng đầy vẻ ủy nghiêm và hơi thở lạnh lẽo tuy rằng lúc này mặt trời đang chiếu giỏi nhưng lại khiến cho người ta như vừa rơi vào hố băng lạnh toát sống lưng run lên cầm cập trong đội một lá cỏ lớn theo hình con sói trắng mặc áo giáp bay phấp phới trong gió khi thế hùng dũng Kỵ binh Bắc Lãng Hạ Hậu Quốc và Đàm Đông hét lên vì kinh ngạc trên mặt của bọn họ tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi Kỵ binh Bắc Lang đã được công nhận là kỵ binh hàng đầu thế giới, trong mắt mọi người, bọn họ đại diện cho hai chữ vô địch. Mỗi lần kỵ binh Bắc Lang xuất hiện là báo trước một thảm họa cho kẻ thù, đó là một cơn ác mộng tồn tại trên chiến trường. Lần này, 20.000 kỵ binh Bắc Lang hùng hổ bao vây xung quanh đám kỵ binh Tây Hạ, không cho bọn chúng một lối thoát. Các tướng sĩ của Tây Hạ đồng loạt cảm thấy hoảng sợ, tay chân luống cuống. hoang mang cái gì? Thật mất mặt. Khương mạn quan tức giận chỉ trích. Lão ta biết rằng lúc này nhất định không được loạn. Một khi loạn thì nhất định sẽ thua. Dám lùi một bước, làm ảnh hưởng đến lòng quân lính. Giết không tha. Khương mạn quan rủ kiềm ra và hét lớn lên. Chỉ là 20.000 kỵ binh thôi. bọn chúng đến bao nhiêu người? Lã phu giết từng đấy người. Chuyên lệnh của tôi, giết một người thưởng 1.000, giết 10 người thưởng 100.000. Giết hết cho tôi Dưới áp lực của tiền bạc ắt sẽ có dũng khí Tinh thần của Khương Mạn quan Khiến tất cả binh lính Tây Hạ phấn chấn Bừng lên ngọn lửa chiến đấu Đúng vậy, bọn chúng có hơn 100.000 quân Nhưng bên kia chỉ có 20.000 kỵ binh Sợ cái gì chứ Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo 20.000 kỵ binh Bắc Làng Quét ngang bầu trời Khi thế không thể ngăn cản Lao thẳng vào đám quân Tây Hạ Bùm bùm, bùm Quân Tây Hạ bị đánh trực diện từ mọi hướng. Bất cứ lúc nào, hai thanh kiếm chạm vào nhau là sẽ có đầu rơi máu chảy. À, cùng với tiếng la hét thất thanh không ngớt, chưa đến 10 giây, 3.000 người đã ngã xuống. Chiến trường đã biến thành trốn địa ngục trần gian. Bất cứ nơi nào bọn họ đi qua, cỏ cây cũng không thể mọc được. Vừa rồi, liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện.